Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển một chương 38 chỉ điểm N Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi đem lý tưởng hoặc là mơ ước Mục tiêu ra làm nội dung bài học đầu tiên Tất nhiên cực kỳ thích hợp Nhưng vì đã đem hai câu đơn giản nói rõ ràng mọi chuyện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 Chủng tộc của nàng học tập khó như lên trời Vì vậy đành phải từ bỏ mà học thứ dễ hơn Công pháp tu hành của nhân loại đều là do hai phương diện chiêu thức cùng vận hành chân nguyên tạo thành Lấy chung sơn phong vũ kiếm làm thí dụ Cẩn cận nắm giữ kiếm quyết còn xa xa không đủ Còn muốn nắm giữ phương pháp vận hành chân nguyên của loại kiếm pháp này Như vậy mới có thể phát huy thi lực chân chính của nó Thân thể của lạc lạc căn bản không có kinh mạch như nhân loại vốn có Sao có thể nắm giữ lại phương pháp này Kiếm quyết viết não mạch chuyển ngang tùy ý mà động Nàng tuy có thể xem hiểu Vấn đề là nàng không có não mạch Như vậy thần hồn dù thế nào cường đại Lại có thể điểu động đến nơi nào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 Không trực tiếp trả lời vấn đề của nàng. Xoay người ra khỏi tàn thư quán. Tại rừng cây ven hồ chọn lựa một cành cây hôm trước bị chặt gãy. Rút ra đoạn kiếm. Đem vỏ cây gọt sạch sẽ. Biến thành thanh côn nhỏ màu trắng. Chưa quên đem đầu côn dùng đá bên hồ mài tròn. Hắn đi về tàn thư quán. Nói nếu như không nguyện ý, ngươi cứ nói. Lạc lạc nhìn cây côn nhỏ tinh tế trong tay hắn Đôi mắt trợn tròn cực lớn Thầm nghĩ hôm nay vừa bái sư, Chẳng lẽ đã phải bị đánh Chẳng lẽ tiên sinh thờ phụng phương pháp giáo dục bằng gậy gột Nhưng không dễ dàng mới bái nhập môn hạ của tiên sinh Nàng đâu chịu nói ba chữ không nguyện ý Dùng lực gật đầu Trần trường sinh nâng một côn trong tay kết qua xem y chỉ một điểm trên bụng của nàng sau đó nói đem chân nguyên vận đến vị trí này nhân loại có đang điền khí hải nhưng lại không biết lạc lạc có hay không bí mật về thân thể như vậy hắn không tiện hỏi nhiều nhưng coi thần sắc của lạc lạc hắn không có vấn đề gì một lát sau Hắn hỏi có cảm giác gì Lạc lạc nghiêm túc nhận thức vị trí mà một côn chỉ vào Nói có chút nóng Dương họa nhập hư cũng có thể ánh biểu Đã có loại cảm giác này Như vậy ta nghĩ Nơi này cùng não mạch có tác dụng không có khác biệt quá lớn Trần Trường Sinh vừa nói vừa bắt đầu viết vào bút ký Đêm đó hắn chỉ nói một câu Đã làm cho lạc lạc thành công thôi động chân nguyên Lần đầu tiên chân chính bắt đầu ngự sử chung sơn phong vũ kiếm quyết Thế nhưng chung quy chỉ có một chiêu Hơn nữa có thành phần vận khí Hiện tại chuyện mà hắn muốn làm Là đột phá hạn chế về kinh mạch của nhân loại Tự nghĩ ra một hệ thống khác Tự nhiên vô cùng khó khăn Đây tuyệt đối không phải sự tình một sớm một chiều Nếu như không phải hắn thủ nhỏ đọc một lượt đạo tàn Bệnh lâu thành y Cộng thêm kinh mạch thân thể của mình không giống người thường Ngay cả khả năng làm được cũng không thể có Viết xong bút ký Hắn ngẫm đầu lên Trong lòng suy nghĩ Dũi một côn chạm nhẹ vào một chỗ trên cổ của lạc lạc Đương nhiên Vẫn là cách một lớp siêm y Cẩn thận một ít chậm một chút Cảm giác gì? Có chút lạnh là... Được Tại đây à Thanh một côn nho nhỏ đưa qua lại trên thân lạc lạc Chỉ tiếp đó điểm Đây là chỉ điểm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 Hắn xác nhận một loại khả năng nào đó Tìm đến một con đường nào đó Con đường trong thân thể của lạc lạc Thử một chút Hắn thu hồi ánh mắt đang theo dõi hoàng hôn ở kinh đô Nhìn lạc lạc rút đoạn kiếm bên hôn đưa qua Lạc lạc tiếp lấy đoạn kiếm Hít một hơi thật sâu Nhãn tình biến đổi dị thường sáng ngời Tiếc đó nhắm mắt lại Trầm mặt rất lâu Thời khắc Tịch Dương bị Tường Thành che lấp Nàng mở mắt khẽ quát một tiếng Một tiếng quát này rất thanh thuế Không có một chút lộn xộn Trong suốt tựa như làng nước mùa xuông Hoặc là như gió xuân. Theo tiếng quát vang lên Đoạn kiếm trong tay nàng từ bên hông dân nhẹ Như dương hoa bay lên trên tận chính tầm trời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 Người xuất kiếm sử dụng phương pháp vận hành chân nguyên, đã hoàn toàn mô phỏng phương pháp vận hành chân nguyên của con người. Mưa gió dần dần tan biến, tà dương cũng tan dần, bóng đêm dần dần phủ xuống khu vườn của an tĩnh, tàn thư quán hoàn toàn an tĩnh. Tay của lạc lạc nắm chặt đoạn kiếm, hơi run run.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 Tuy hắn vẫn không có chân nguyên, nhưng hắn có một nữ sinh. Nữ sinh rất ưu tú, có thể hiện thực hóa ý tưởng của hắn. Đồng thời dùng thời gian nửa ngày để chứng minh phỏng đoán của hắn chính xác. Lạc lạc nói tạ ơn tiên sinh chỉ niệm. Trần Trường Sinh nói cũng thế, cũng thế. Hoàng hôn không như máu, như lò lửa nấu mì hoàn thánh, ấm áp vô cùng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện